chương bảy trăm ba mươi mốt trầm trọng đà kích oanh động đương đại chương bảy trăm ba mươi mốt trầm trọng đà kích oanh động đương đại giới t r ư ớ n g cổ địa t i ê n t í n h lại cái này xích tâm thiên tôn là ô m quyết tâm quyết tử sao tào tôn cùng thẩm tuyết càng là sợ run vị này xích tâm thiên tôn coi trang phục chỉ sợ là đến từ tiên mông giới giới này chi tổn hại gần với lan tinh giới có quá nhiều tôn giả tuyệt diện xích tâm thiên tôn đến cũng không thèm để ý đoạn quá khứ này m u ố n t u y ê n chiến đại hạ thái tổ đó là sinh mệnh không còn nhiều nữa bởi vì chấp n i ệ m đâm sâu vào mới có thể như vậy dù sao trong mắt thế nhân đại hạ thái tổ cũng không phải là thần đạo có thể đánh giá loại tu sĩ này lâm tôn thích nhất ta thật tuyết lặng lẽ nhìn về phía lâm tiêu nàng cũng đi theo lâm tiêu đi qua dị giới rất nhiều chuyện nàng cái hiểu cái không ngươi đã m u ố n chiến vậy liền để cho ta tới đi nào có thể đoán được như bàn thạch ngồi ngay ngắn lâm tiêu trực tiếp đứng dậy tản mát ra chiến ý không có lời thừa thãi hảo cảm không đủ giao dịch đến đ ủ n h ư n g cái này xích tâm thiên tôn duy nhất sở cầu bất quá là đánh vỡ thần đạo không cần nhiều lời ngươi muốn cùng lao hụ chiến là vận dụng hư không cổ mâu sao xích tâm thiên tôn đạp không mà đi chấn động cổ kim đạo lực phô thiên cái địa mà ra gây nên vô tận dị tượng ngày tiên ngũ đẳng đạo lực bên trong mạnh nhất cổ cấp lại đã viên mãn đứng sừng sững ở phương xa t ạ o tồn bọn người đều là bị uy áp bù đắp được lui lại không chỉ mặt mũi tràn đầy hãi nhiên ngày xưa tuyệt ma thiên tôn đang tràn g tức diện cho nên đây là bọn hắn lần thứ nhất tự mình cảm thụ nhân vật bậc này phong thái lại nhìn lâm tiêu đặt chân đã l u ô n hãm ù ù âm thanh không ngừng như là gì thế nhưng trong này n ộ n g ạ o lên hư không hảo quang lại cứng cỏi không gì sánh được dáng người thẳng tắp lâm tiêu lù lù bất động vô tận dị tượng tại bốn bề không ngừng xuất hiện lại tiêu tan. chống ra một mảnh chân không quả nhiên lâm tôn tu vi sẽ không dừng bước hắn đã tới thần tôn tầng bảy cảnh sơ kỳ cảm thụ lâm tiêu trên thân bốc hơi khí thế tào tồn cứng họng ba mươi năm chưa từng d ư ơ n g cánh lâm tiêu lại nhặt bước mà lên chính thức bước vào cảnh này cao dài hàng ngũ hắn nên kinh ngạc sao vì sao thấy vậy hay là trong lòng quay c u ồ n g đến loại hoàn cảnh này lâm tiêu đã có thể ngăn được s í c h tâm thiên tôn cái này khiến người sau、so、đều đang trầm mặc để đại hạ thái tổ đi ra sau một khắc s í c h tâm thiên tôn cả người bạo phát khí tức của hắn so vừa rồi còn muốn cường thịnh diện mục dữ tợn lao xuống mà đến cái này trẻ tuổi quái thai quất h ờ i hắn ngay cả chứng kiến đại hạ thái tổ cơ hội cũng không có sao vây anh đây là thần đạo đỉnh phong cấp va chạm lần đầu đối kích liền thiên băng địa liệt cổ địa trận pháp nhận kích phát mà sáng tỏ chỉ là chưa từng nhận chính diện t r ù n g kích dư ba bị hư không đã cách trở quá thần mạch này bất hủ thần thuật lâm tiêu hạ bút thành văn xích tâm thiên tôn ngươi m u ố n chiến liền đi theo ta lâm tiêu thẳng giới hạt trướng muốn chuyển đổi chiến trường xích tâm thiên tôn giống to đổi kịp muốn tại lan tinh giới khai chiến sao trong cổ địa thần tôn bọn họ nhao nhao đổi tới một vị t u y ế t tức n g ư i tại cùng lâm tôn quyết đấu tin tức này như bao t á p phất qua sơn xuyên đại địa rất nhiều hai mắt linh thông cổ thần giới tu sĩ đều là rung động khoảng cách lân cận tu sĩ đang đ ộ n g trước người hướng càng có thần đạo trận pháp đang phát sáng từ con ác thú thị n h y ế n sau khi kết thúc lan tinh giới vài chỗ bị khắc xuống chiếu dọi nó c ả n h thần trận giờ phút này tại một chút thần tôn tận lực thôi động bên dưới bắt đầu phản hồi chiến cảnh lan tinh giới đông bộ vạn cổ tinh không bởi vì tiếp cận nhất cổ thần giới ít có người ở giờ phút này kinh khủng chiến đấu phát sinh lâm tiêu đến thần không gì sánh được trong lúc nhấp tay thanh hư bầu trời cao như đại dương m ê n mông đánh rách tạ tơi không gian dáng người của hắn càng bị thanh huy bao phủ hiện thị rõ tất cả thực lực cùng xích tâm thiên tôn đấu tranh chiến đấu không chỉ thần thuật tầng tầng lớp lớp nơi đó chùm sáng n g ú t trời thần huy lao nhanh mảng lớn tinh không rung động trở nên một mảnh ảm đ ạ o tinh hư đều bị ép thành m ộ t m i ệ n g đáng sợ ba động quá mức kinh người để t à o tồn hít vào khí lạnh đây là lâm tiêu cá nhân hiển ủy c h i chiến người quan sát trải nghiệm không đến trong đó tình hình nguy hiểm chỉ có thể nhìn ra lâm tiêu tại chăm chú ứng đối cùng năm đó cũng khác biệt lâm tiêu không có đi vận dụng tiên tiên của mình vẹn vẹn lấy thần thuật thư không làm vũ khí cái này khiến xích tâm thiên tôn điên cuồng gào thét không chỉ hắn vô vọng chứng kiến đại hạ thái tổ chi h uy bị không hiện tiên thiên cổ bình phong mang lâm tiêu nhiều lần ngăn lại đôi này ôm hẳn phải chết quyết tâm lựa chọn gọi đánh sán lạn hắn quả thực là đau xót nhất đà kích tại trong nhận biết của tất cả mọi người trận chiến này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy cả hai không có nương tay nhất giả nhập hư không ra hư không nhất giả chiến lược chấn động cổ kim đang dây dưa tại du đấu chỗ bày biện ra chiến cuộc thật khó phân thắng bại tại trong lúc này khả năng còn có biến số nhưng chỉ vẹn vẹn mấy canh giờ sau xích tâm thiên tôn liền tại lảo đảo lui lại khiếp người con ngươi trở nên đũ ám sợi tóc khâu trắng càng thêm d để người quan chiến không hiểu bởi vì bọn hắn rất rõ ràng lâm tiêu cường thì m ạ n h vậy không dựa ngoại lực muốn trọng thương xích tâm thiên tôn hay là làm không được vị này xích tâm thiên tôn vốn là suy bại vừa rồi càng là tại rèn luyện tinh khí thần cuối cùng thủ đoạn muốn bức bách lâm tôn mời ra đại hạ thái tổ lâm tôn chỉ cần chịu đựng được không cần làm cái gì người này liền sẽ m ã i chết chính mình t à o tôn sợ hai thán phục xích tâm thiên tôn cũng không phải là thua với lâm tiêu mà là bại bởi chính mình thung như vậy cũng có thể xưng kinh thế hai t ụ dù sao xích tâm thiên tôn tuyệt đối được x ư n g tụng ngày kia thần đạo cuối ứ n rắn nhất đá thử vàng một trong g thử một đá s i ê thoát thần hủ không đạo, lao hủ làm không được. làm m u n sáng gặp ó vẫn cùng h ư a đ xích tâm tiên tôn lại nhìn phía sau khi chiến đấu lâm tiêu lời nói xong hắn gái kia suy bại thân thể bịnh một tiếng nổ tùng như vậy mất đi ta chỉ là cái kẻ may mắn lâm tiêu thầm nghĩ hắn đối với vị này thiên tôn không có sinh ra địch lý bởi vì đối phương đến chỉ là một cái thuần t u y cầu đạo giả mà thôi cái kia chữ câu chữ câu để hắn dâng lên lòng thương hại nếu có khả năng hắn hy vọng có thể thỏa mãn đối phương tâm nguyện có thể lao ra từ kia không phải mình có thể gọi động cái này xích tâm thiên tôn hoàn toàn chính xác rất mạnh trận chiến này ta có không ít cảm g ộ đạt được xác minh lâm tiêu tính lập dưới vùng trời sau này kết thúc cái kia xích tâm thiên tôn đến chết đều không thể bức lâm tôn mời ra đại hạ thái tổ cũng không thể bức lâm tôn tế ra tiền t i ê n của mình chú ý việc này tu sĩ có rung động có mừng rỡ phản ứng không giống nhau ai cũng biết lâm tiêu có thể hiện ra hùng bá chín đại thần đạo trư giới chi hình thức ban đầu con ác thu thị n h y ế n kết thúc bất quá hơn ba mươi năm đối phương không mượn ngoại lực liền có ứng phó thần đạo đ ỉ n h phong thực lực đã đến gần vô hạn độ cao kia thăng thêm đại hạ thái tổ chi uy ai dám chọc phải biết xích tâm thiên tôn như vậy công tới mặt khác thần giới h ư u tâm người chỉ sợ đều tại quan sát cho nên trận chiến này kết quả tuyệt đối sẽ sinh ra manh động giới trướng trong cổ đ i ệ một mảnh quang mang hừng hực cấp tốc của tới hóa thành ba đạo cổ lao thất ảnh tại cùng nhau mà đi làm cho người nhìn má phát k h i ế p những năm gần đây rất nhiều người đều biết được cụ thân giới tổng cộng có ba vị năm đó tuyệt tích người xuất hiện lại bây giờ cũng đến đó là hai nam một nữ như mưa tôn cùng đại minh thiên tôn đều đi bãi p h ỏ n g qua tiên thiên của cùng an bế m ô n canh ba vị này tuyệt tích người đều là thần sắc phức tạp xích tâm thiên tôn công tới bọn hắn đương nhiên đang chăm chú thậm chí trong lòng thầm vui rốt cục nhịn đến có người s u n g làm tiên phong lấy thần uy đi dò xét lâm tiêu kết quả lại là làm bọn hắn giật này cả mình lập tức vội vàng mà đến rõ ràng có dị giới cường già trung kích bọn hắn cấp bậc này c ư ờ n giả g nếu vẫn không phản ứng chút nào đó chính là cùng tiên tiên của cùng cùng lâm tiêu trở mặt đã bao nhiêu năm từ khi bản tọa tại thần đạo đại thành sau làm việc hết thể tùy tâm bây giờ lại muốn động thân đi cái đi ngang qua sân khấu tuyệt tích người bên trong nữ tu lấy thần thuật duy trì tuổi trẻ dung mạo tôn hiệu tích linh hai vị đạo hữu hắn không mời đại hạ thái tổ đến t u ộ t cùng là không cần hay là không thể trong lúc hành tẩu tích linh đột nhiên lấy thần n i ệ m đặt câu hỏi trong lòng đắng chát vũ tôn cùng đại minh thiên tôn đều là g ư ơ n g mắt nhìn đến đại hạ thái tổ bọn hắn chưa thấy qua cũng vẹn vẹn xuất thủ một lần mà th trong lòng bọn họ tự nhiên nổi lên nói thẩm vị kia xích tâm thiên tôn vô cùng cường đại kết lực m à chiến lâm tiêu cho dù không có đại thương cũng sẽ hao tổn cực lớn tích linh lại đạo dẫn tới vũ tôn cùng đại minh thiên tôn ánh mắt biến hóa rất nhiều chuyện không cần nói quá nhỏ bọn hắn liền biết ý tứ lần này có lẽ là cơ hội duy nhất bỏ lỡ không còn có tích linh đạo hữu đừng lại luận nói vũ tôn thu lại thần sắc lấy thần n i ệ m bắt lớn chúng ta chính là cổ thần giới tu sĩ chính là giới này cân nhắc như còn có xích tâm thiên tôn loại tên điên này công tới chúng ta khi dừng phòng hộ tôn nói xong vũ tôn cất bước đi tìm lâm tiêu tích linh cùng đại minh thiên tôn đối mặt a n ý đuổi theo chương 732, t i ế n thêm một bước xuyên tạc hảo ý chương 732, t i ế n thêm một bước xuyên tạc hảo ý một trận quyết đấu kết thúc giới trướng trong cổ địa không thấy lâm tiêu thân ảnh vũ tôn tích linh đại minh thiên tôn tam đại tuyệt tích người thông qua giới trướng m à đi, đi vào lan tinh giới trong tinh không là ba vị kia tiền bối tao tôn thẩm t u y ế t một đám thần tôn đứng trước thân ở trong tinh không ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn có cổ thần giới tây bộ mấy vị tôn giả đổi tới bọn hắn đều là ngày sư thủ lâm tiêu nịch biến tu sĩ cũng là tụ tập tại một chỗ nhìn thấy cái này tam đại tuyệt tích người bọn hắn đều là nhao nhao trào có chút cung kính chúng ta nhận được tin tức lập tức lên đường mà đến nhưng vẫn là đã chậm một bước may mắn lâm tôn ngăn trở lòng son người đi kia vũ tôn lộ ra ấm áp cười thâm thủy ánh mắt nhìn về phía phía trước sau khi chiến đấu lâm tiêu sợi tóc lộn xộn áo xanh có vài chỗ phá t o á i chỗ còn có thể nhìn thấy một chút vết máu lưu lại đối với bọn hắn đến lâm tiêu không phản ứng chút nào chính manh m ô i bông u xuống đứng yên lâm tôn đây là bị thương sao lòng son tên điên này đủ loại chi tiết bị tam đại năm đó tuyệt tích người thu hết vào mắt cái này khiến bọn hắn lâm tiêu cùng xích tâm thiên tôn như vậy kịch chiến như thế nào không nhận nửa phần ảnh hưởng chúng ta đã lâm từ muốn vì lâm tôn hộ pháp bọn hắn không trần trờ nữa cùng nhau tiến lên ba vị tiền bối một vị lưng hùm vai gấu tinh thần lao nhân q u ắ c thức cùng nhau cản các ngươi hay là chớ có đi quáy i à y lâm tiêu đại nhân đó là đi theo lâm tiêu tôn giả đ ị c h kiệt đối với cái này tam đ ạ i tuyệt tích người hắn chưa nói tới hiểu rõ chỉ là bản năng không muốn cấp bậc này tu sĩ đến gần lâm tiêu v ảnh nào có thể đoán được định kiệt lời nói mới rơi liền có một cỗ không thể ngẫu nghịch ý trí bộ pháp đem định kiệt trực tiếp chấn khai các ngươi làm gì một màn này để phù diêu bà bà giận dữ có thể nàng mới x u ố n g lại tựa như trong lá rụng cuộc phòng bị cuốn bay ra lâm tôn an nguy liên quan đến giới ta hưng suy không được khinh thường trận chiến này không thấy đại hạ thái tổ xuất thủ sau đó cũng không thấy đại hạ thái tổ hộ pháp chúng ta lúc này mới tiến lên thử hỏi các ngươi như vậy ngang ngược ngăn cản lại là mang tâm tư gì tam đại tuyệt tích người c h ấ n nhiếp toàn trường x à i bước mà đi còn tại yên lặng quan sát lâm tiêu đối mặt cuộc náo h kịch này lâm tiêu vẫn như cụ đ ư n g yên vẫn không có phản ứng lâm tôn ta có một tay tạo hóa thần thuật có thể diễn hóa xuất sinh mệnh khí tức nguyện vị ngươi nghiệm thương chữa thương tích linh dơ lên tố thủ đột ngột hướng phía lâm tiêu mi tâm nhấn tới để mặt khác tôn giả đều là biểu lộ k ỳ biến bá đạo hộ pháp còn muốn thay mặt lâm tiêu nghiệm thương đúng là thẳng theo lâm tiêu mi tâm khó mà phỏng đoán sẽ phát sinh cái gì đúng vào lúc này đứng yên lâm tiêu thể nội thần huyết đột ngột lao nhanh hình như có đạo thừa số hướng ra ngoài khuyết t á n ở trong vùng tinh không này chỗ g i a o hội từng bộ h u y ế n ảnh cái gì thích linh động tác chi trệ những cái kia h u y ế n ảnh đều là lâm tiêu lại đều không là lâm tiêu chỉ là nói vận tải hiện hiện h i ệ xuất g a thuật vết tích tại cùng không gian cộng minh chỉ một thoáng thanh không bên trong trở nên phong lôi đất hai sấm xét văn g rội để tích linh nhịn không được lưu lại khó có thể tin lấy nàng tầm mắt nhìn ra những biến cố này là trước mắt nam t ử s á c minh cảm n ộ xuất ra lâm tiêu vẫn như cũ manh mối bông u xuống giống như đ ắ m chìm tại trong thế giới của mình mọi việc đều là không có quan hệ gì với hắn hắn cái kêu lao nhanh thần huyết kéo theo tôn giả khí tức nịch sôi mà lên để bắt hoang lục hợp hư không đều tại ông long rung động không biết tác động đến ra bao xa hắn không phải tại chữ thương mà là tại tiêu hóa chiến bên trong cảm lộ vũ tôn cùng đại minh thiên tôn cũng là trong lòng t ị trấn có bất an m ã n liệt chẳng lẽ xích tâm thiên tôn công tới ngược lại muốn thúc đẩy kẻ này thêm gần một bước s a u vâng trong giây lát một tiếng vang thật lớn tất cả huyễn ảnh biến mất còn sót lại lâm tiêu thể phách vang lên kẹt kẹt h á n tôn giả khí t ứ c như đại bằng dương cánh lên như diều gặp gió đột phá qua lại biến thành một đạo khổng lồ có sáng đứng vững tại vạn cổ trong tinh không cảnh này một cái c h ớ p mắt hiện một cái c h ớ p mắt đi lại hiện ra một loại lớn lao u y áp để t à o tổn thân thể cũng nhịn không được có rút loại này thần đạo chi uy lấy đạo lực vi cốt thần thuật làm phòng thắng qua lên chiến sĩ tâm thiên tôn lúc đột phá nhẹ g ọ n n h ỉ non quanh quẩn rơi vào ba vị t i ê tuyệt tích người bên thai bọn hắn cảm giác rõ ràng lâm tiêu tu là tiến hơn một bước bước vào thần tôn tầng bảy cành trung kỳ để bọn hắn lông tơ dự n g thẳng như s í c h tâm tiên tôn cho dù suy bại mà dù sao chấp trưởng cổ cấp đạo lực lại đã v i ê n mãn đó là ngày kia thần đạo c ọ p tiêu đều bại không được q u á i thai này bây giờ lâm tiêu thực lực lại lần nữa sinh ra n h ả y vọt cái gọi là cơ hội bọn hắn nơi nào còn có tiền bối ngươi vừa mới muốn làm cái gì một đạo thanh âm đàm thoại chuyên r a để tích linh tâm thần cứng đờ lúc này lâm tiêu mở mắt chính thăm thẳm nhìn chằm chằm nàng lâm tôn ngươi đã là vô sự vậy thì thật là quá tốt rồi tích linh chấn định kiên trì giải thích vừa rồi ta vốn định là lầm tôn ngươi chữa thương lầm tiêu đại nhân n g ư ơ i này chỉ sợ đối với ngươi có mang ý xấu địch kiệt cùng phụ diêu bà bà lấy lại tinh thần đã phấn chấn lại giận giận b ầ m lên nhĩ đẳng hưu muốn nói vậy thích linh trong lòng bối rối vội vàng q u á t lớn nàng cũng không dám tin tưởng chính mình có một ngày sẽ bởi vì một chút đê giai thần tôn nói như vậy mà trong lòng t r ộ t dạ lâm tôn tao tôn cùng thẩm tuyết cũng là cung kính tiến lên vừa rồi bọn hắn cũng phát giác không thích hợp lúc này nhao nhao mở miệng biểu đạt tự thân quan điểm để tích linh thân thể trở nên căng cứng tốt các ngươi nên là hiểu lầm xuyên tạc vị tiền bối này hào ý lâm tiêu khoát tay đánh gây đám người sau đó lại ngồi xếp bằng xuống tích linh tiền bối ngươi đã muốn vì ta chữa thương vậy liền tiếp tục đi đám người khe giật mình ngay cả nghiêm phòng sát phạt tích linh đều là kinh ngạc có vấn đề lâm tiêu trong tay xuất hiện một cây ngọc chất t r ư ờ n g mâu cái tiêu tiên thiên của mình thưa không của mâu lưới mâu chính phun ra nuốt vào thần hồng để tích linh toàn thân run lên cùng là thần đạo đ ỉ n h phòng thực lực cũng có mạnh có yếu nàng liền không bằng s í c h tâm thiên tôn q u á i thai này nên chiến lòng son đều không cần binh này sau khi đột phá còn tế g a khí này cái này rõ ràng là một loại uy mắng cảnh cáo có vấn đề lâm tiêu nhữ mày hỏi lại không có không có vấn đề tích linh liền vội vàng lắc đầu nhanh chóng tiến lên quy củ thi triển tạo hóa thần thuật thuật này vừa h i ệ n tích linh liền lại n g ầ n ngơ lâm tiêu hoàn toàn chính xác nghi ngờ thường nhưng đối với cảnh giới này tu sĩ mà nói chưa nói tới nghiêm trọng vô luận là lấy đạo lực điều tức hay là phục d ụ n g chữa thương thần đan đều là đầy đủ cần gì vận mệnh của nàng thần thuật nhưng lâm tiêu không mở miệng nàng sao dám dừng lại gặp lâm tiêu trong tay hư không cổ mâu rung động không ngừng vũ tôn cùng đại minh thiên tôn không dám rời đi thời đại dạng này là muốn trở thành một mình hắm thịnh thế sao trong lòng bọn họ đắm chát Có cộng đồng tiếng người mang đại bí thì thôi hay là một mình nở rộ quang mang tiên thiên thần linh tại đương kim thời đại b ê n giới nhất định ngay cả đồng giai đối thủ tìm khắp không đến lâm tiêu đạt tới tình cảnh như thế qua đi vẫn như cũ có trên phạm vi lớn nhảy lên không gian đại hạ thái tổ sự tỉnh còn trọng yếu hơn sao đúng rồi hai vị tiền bối các ngươi vừa rồi lại là ý gì lâm tiêu giống như mới nhớ tới hai vị cường già này ân các ngươi cũng hẳn là muốn vì ta chữa thương tốt như vậy ý cùng nhiệt tình ta nếu là cự tuyệt vậy liền có vẻ hơi không biết điều không đợi cả hai đáp lại lâm tiêu liền còn nói thêm hai vị tiền bối m gặp lâm tiêu lại siết chặt hư không của mâu vũ tôn trong lòng a i tháng thế ra một tòa bảo khố đó là cá nhân hắn t h â n tàng có được rất nhiều cổ vật đại minh thiên tôn thấy vậy cũng lấy ra thân gia bảo vật thờ lâm tiêu chọn lựa tốt vậy van bối nếu từ chối thì bất kính lâm tiêu cười chọn lựa lâm tôn lại không có xuất thủ phản kích không cần bá hành chỉ lộ ra cường thế đến khuyên bảo ba vị này năm đó tuyệt tích người đó là nệ tình cùng giới tu sĩ về mặt tình cảm không hy vọng giới ta có loại sao chứng kiến cảnh này các tôn giả như thế nào vẫn không rõ lâm tiêu nhìn ra ba vị này tuyệt tích người dị tâm không tiếp tục xuất thủ cũng không phải là tại sợ cái gì trên thực tế đạt tới tình cảnh như thế lâm tiêu như thế hư không cổ mâu hoàn toàn một cặp ba tư cách kẻ này có dùng người c h i tâm tao tôn cùng thẩm tuyết đều là từ đáy lòng cảm thán qua lại bọn hắn đã từng căm thù qua lâm tiêu có thể lâm tiêu thực lực thắng qua bọn hắn sau chưa từng lại quay đầu ngược dòng tìm hiểu việc này gia tâm cùng dục vọng đó là tu hành động lực cổ thần giới bao nhiêu người từng bởi vì lâm tiêu đại bí động qua tâm nghĩ lâm tiêu vì thế liền đi lộ ra bá hành cổ thần giới bao nhiêu người đều sẽ gặp nạn lâm tôn lại đột phá hắn xuất hiện lại trước khi thiên điệu d ị biến tiên tiên thần đạo nhìn xuống chi uy cầm trong tay tiên tiên cổ bình hắn có thể xưng thần đạo vô địch cái gì tiên h tôn đều sẽ biến thành bại tướng dưới tay hắn vốn vội vàng hơn tháng tin tức đến bắc phương mới yên tính hơn ba mươi năm cổ thần giới lại lần nữa xôi trào còn có rất nhiều người nghe hỏi mạ tới nhìn thấy một bức kỳ cảnh lâm tiêu ngồi ngay ngắn dị giới trong tinh không củng cố tu vi xương xứng tại thần đạo đỉnh phong tích linh tiếp tục thi triển tạo hóa thần thuật cẩn thận nhìn lại lâm tiêu trên thân thể bên ngoài vết thương đều gần như lấp đầy không thấy tích linh sắc mặt trắng bệnh tạo hóa thần thuật sinh m ệ n h khí thức đô triểu lâm tiêu bên ngoài cơ thể tiêu tán vẫn như trước chưa từng dừng lại vũ tôn cùng đại minh thiên tôn thì là cung kính đứng ở bên đạo tạng của bọn họ lâm tiêu chỉ lấy một phần nhỏ bọn hắn lại càng không có bất mã tốt dừng lại đi rốt cục lâm tiêu mở miệng để tích linh trường bông lỏng một hơi một tháng này liên tục thi triển tạo hóa t h ầ n thuật nàng đạo lực tiêu hao hơn phân nửa vi nhi còn tại tiên thiên cổ cung lâm tiêu đứng dậy nhìn về phía dòng người hắn lần này xuất hành ba mươi năm tu vi liên tục tăng lên t ỏ a hào quan g rực rỡ mệnh áo tím đối với hắn đột phá không có quá nhiều kinh ngạc càng sẽ không cố ý chạy đến mà lâm tiêu cũng không muốn thụ thiên địa dị biến giam cầm mệnh áo tím mệnh nhọc buôn tập như tái tạo quy tắc chỉ có thể dựa vào ta vậy ta liền không có khả năng dừng lại lâm tiêu sợi tóc phi dương mệnh áo tím an ủi hắn tự thân có thể sống qua hơn một vạn năm đây chẳng qua là lạc quan nhất phán đoán mà thôi cho dù thật sự là như vậy hắn cũng không muốn nếu có thể phương hoa thường trú vạn tái sao đủ đường tại dưới chân hắn còn muốn đi xuống ta chỗ chân quý mỗi một t ấ p thời gian đều sẽ để lao ra tử trong miệng khó dò tương lai thêm ra một phần khả năng lâm tiêu nỗi lòng chập trùng ba vị tiền bối sau đó lâm tiêu mở miệng nói thỉnh cầu các người b ồ i ván bối đi dị giới đi một chút đi cái gì lời vừa nói ra đám người giật này cả mình địch kiệt cùng phù diêu bà bà là lại oán thẩm vừa khẩn trương chẳng lẽ lâm tiêu là muốn tiến về mặt khác thần giới tìm kiếm tuổi già người sao lần này đi chưa chắc sẽ bình thản làm không tốt liền có xích tâm thiên tôn loại tên điên này vũ tôn kinh ngạc hơn ba mươi năm trước thật sự là hắn biểu thị qua muốn thân này xin chiến theo lâm tiêu triển khai đại t h à n h toán đây là cầu nhân đến nhân lâm tôn ngươi là không yên lòng chúng ta sao chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta sẽ c h ờ liên hợp mặt khắc thần giới thần đạo định phong mai phục vây q u e n ngươi vũ tôn cười khổ hỏi các ngươi có thể thử một chút lâm tiêu khẽ cười một tiếng để vũ tôn yên lặng hắn làm sao từ nơi này quái thai c h i n thân nhìn thấy khát vọng chiến một trận thái độ đâu là hy vọng nhờ vào đó ma lượt sao rất nhanh tại một đám cổ thần giới tôn giả đưa mắt nhìn bên dưới lâm tiêu cùng ba vị t i a đ ỉ n h phong thần đạo dấn thân vào tinh không m ở mịt biến mất không thấy gì nữa tin tức chuyển vào quận thiên thần hướng lâm tiêu ngày xưa giới trướng g i ả bên trong g i ả còn có lúc trước thiên thần bọn họ nhao n h a u rung động lúc trước q u á i thai đi được càng ngày càng xa càng phải liên nhập dị giới c h i thổ mà đến quận thiên thần đạo tu làm được mênh mông các tu sĩ càng là thần sắc phức tạp lâm tiêu vì bọn họ t r ạ i tốt đường ba mươi năm thời gian bọn hắn liên tục mở ra thần, biến. Mà lâm lại vào bệ thần đạo lĩnh vực tại nhanh chân tiến lên bọn hắn mãi mãi cũng không có thấy được bóng l ư n g ảnh tư cách có lẽ tại g i a hỏa kia trong mắt căn bản không hy vọng xa vời chúng ta có thể vì hắn làm những gì đi hắc hoàng liên bẹp tâm hắn tâm niệm niệm muốn đuổi theo lâm tiêu bây giờ là triệt để từ bỏ ngày xưa bởi vì hôm nay quả phàm là tham dự con ác thu thị n h y ế n dị giới tôn giả hơi tàn tiên tiên các thần linh sợ là phải xui xẻo cổ thần giới rất nhiều người nỗi lòng bị lâm tiêu xuất hành dị giới khiến động là đại thanh toán ở c h i n diễn hay là một đám năm đó tuyệt tích người phát cuồng vây quét lâm tiêu cách xa nhau quá xa xôi cổ thần giới thần đạo đưa tin đồ vật cũng liên lạc không được lâm tiêu. rất nhiều chuyện bọn hắn nhất định không có khả năng trước tiên biết được bất quá tại năm năm sau liên có một vị cái thế cường giả vượt ngang tinh không đi vào làn tinh giới đông bộ để giới trướng một đầu khác người canh giữ khẩn trương lâm tôn rời đi còn mang tới ba vị năm đó tuyệt tích người bọn hắn một mực tại đề phòng sẽ có cường định quân sau mà đến vị này cái thế cường giả không thể khinh thường khi tức cảm giác gáp bách quá mạnh rõ ràng là một vị thiên tôn các ngươi không cần khẩn trương vị này thiên tôn đạm mạc mở miệng hắn khỏe miệng chảy máu Giống không khoáng giới trải chi chiến ta chính là lan tinh như trận chính lan thế trước là lâu là một ta đây đã qua v ũ t h i ê này tôn, biệt tôn thủ đến chấn n đặc đây chỉ, chỗ phụ pháp lâm môn này hộ. Vị này thiên tôn không có mậu nhập cổ thần giới tại giới t r ư ớ n g trước dừng lại làm cho tất cả mọi người đều ngây dại vị này cái thế cường giả đúng là xuất từ lan tinh giới người này là bị đánh đến khuất phục sao nhưng lâm tiêu cuộc thời để lan tinh giới trật tự đều sụp đổ ai dám cam đoan đối phương sẽ không sinh ra ý xấu không đổi cái này thiên tôn thể nội thật giống như bị đánh vào nước nguyên thần đinh sau đó có tôn giả kinh hô cái kia vũ dạ thiên tôn phía sau lưng mười khỏa h u quan g thần đính tại trên sông lưng như gai ngược nô ra bằng thêm mấy phần dữ tợn nước nguyên thần đinh đến từ tam thanh giới một khi được thành công thích hạ tùy thời đều có thể rách ra khai thần đạo cường giả bản nguyên khiến cho hôi phiên ê n d i ệ t không cần suy nghĩ nhiều đó là lâm tiêu thủ bút rốt cục sẽ không lo lắng đề phòng như vậy cũng tốt vũ dạ thiên tôn lại là như chút được gánh nặng hơn ba mươi năm trước hắn xuất hiện lại tại thế đúng lúc gặp đại hạ thái tổ phát huy hắn nằm nhập trong một mảnh phế tích giả chết né qua một khó sau đó mang không cam lòng cùng tham lam đi xa tiên được giới đợi đến xích tâm thiên tôn g õ đánh sán lạ lâm tiêu đã có thể ngăn được hắn lại là đứng ngồi không yên lâm tiêu nhược quyết ý nhất định phải chém hết lan tinh giới nhân vật đứng đầu như vậy tương lai của hắn chỉ có thể như chuột chạy qua đường lần này tao nộ lâm tiêu tuy bị thiết hạ nước nguyên thần đ i n h thế nhưng đã chứng minh lâm tiêu thái độ chỉ cần hắn bảo vệ cẩn thận nơi đây liền sẽ không chết kết thúc lo lắng để phòng thời gian đạt tới độ cao nào đó sau nơi nào còn có cái gọi là đ ứ n nhân một câu thuận ta thì sống người ta thì chết liền đã đầy đủ nếu không có tận mắt nhìn thấy ai dám tin tưởng sẽ có một ngày như vậy lan tinh giới ngày xưa thiên tôn Lại đến thủ chương ổ t ầ n giới bảy trăm ba mươi bốn một người t h ị n h thế che đậy phong cầu chân chương bảy trăm ba mươi b ố một người t h ị n h thế che đậy phong cầu chân lâm tôn muốn đi tiên được giới sao rất nhiều người hiếu kỳ hy vọng có thể từ vũ dạ thiên tôn trong miệng hỏi ra một chút chi tiết nhưng mà vũ dạ thiên tôn nhưng lại không lại mở miệng lại hơn mười lăm năm một đạo phát sáng thân ảnh ngang qua vạn cổ tinh không hướng phía lan tinh giới đông bộ mà đến thần đạo đình phong thủ quan vũ dạ thiên tôn cảnh giác mà trông sau đó sau một khắc hắn nao nao đó là một vị tương tự nữ tử trung niên cường giả nó búi tóc tán loạn đạo y rách r ớ i một bộ dáng vẻ chật vật xem xét cũng là bị đánh đập qua lúc lanh thiên tôn ngươi cũng là đến thủ cổ thần giới vũ dạ thiên tôn đứng dậy muốn hỏi cộng đồng đi qua con đường kia hắn tự nhiên nhận biết rất có tìm tới người trong cùng thế hệ cảm giác bản tọa giỏi về dạy d ô thần đạo kỳ tài đặc biệt phụng lâm tôn phát lệnh đến đây cổ thần giới khai đàn thụ nghiệp một quãng thời gian tới gần lúc l a n thiên tôn chỉnh lý áo bảo lấy đạo lực thối lui lang bài tư hướng phía cổ thần giới mà đi để vũ dạ thiên tôn nhữ mày đều bị đánh còn giả t r ă n g cái gì ta mặc dù không địch lại lâm tiêu thế nhưng từng cùng quyết đấu năm mươi ba chiêu ngươi đây vũ dạ thiên tôn thuận miệng hỏi chiến nửa tháng ngươi cảm thấy là bao nhiêu chiêu lúc lãnh thiên tôn báo ra cái số này để vũ dạ thiên tôn biểu lộ đ ạ i biến hắn cùng lúc lệnh thực lực tương cận biểu hiện như thế nào vượt qua nhiều như vậy chẳng lẽ lại lúc lãnh thiên tôn thực lực còn lấy được tiến triển to lớn đừng nói tiên thiên của mình hắn thậm chí còn bỏ bất hủ thần thuật chỉ vận dụng trí tôn thần thuật lúc lãnh thiên tôn ai thán một tiếng để vũ dạ thiên tôn biểu lộ lập tức đọc lại quá thần nhất mạch bất hủ thần thuật tuyệt đối là lâm tiêu đối địch đại sát khí một lâm tiêu bỏ đi không cần cuối cùng còn có thể thắng qua lúc lạnh q u á i thai này còn tại trưởng thành sao c ổ thần giới manh động lúc lạnh cùng vũ dạ khác biệt tiết lộ càng nhiều tin tức lâm tiêu bước vào dị giới không cầu thanh toán không ngừng lấy quá thần nhất m ạ n h bất hủ thần thuật xem dị giới c h i thổ tìm dị giới cường đại có thể bị nó gọi là mạnh chỉ có thần đạo đình phong như vậy kéo ra nấu luyện đại mạc chín đại thần đạo trừ giới giới giới đối lập ở quá khứ trong t u ế n g u y ệ n giới ta bị lan tinh ép tới hít thở không thông còn chưa có cơ hội lãnh hội mặt khác thần giới tri cảnh rất nhiều tôn giả động tâm bọn hắn top năm top ba bắt đầu chấm dứt bạn ra ngoài lúc lãnh thiên tôn cũng bị thiết hạ cầm chế tăng thêm vũ dạ thiên tôn có hai đại định phong thần đạo tại cổ thần giới không n g ạ i bọn hắn tiến đến cũng là hy vọng trở thành người chứng kiến lan tinh giới trật tự không tại thời cổ rất nhiều c h u y ể n t ô n g trận cũng sẽ không cự tuyệt cổ thần giới thần tôn thông hành mà tới được phiêu miệu tiên được giới cũng là như vậy cổ thần giới tôn giả mới đến rất nhiều đạo thống tu sĩ liền tới đón tiến hành lễ kính thiên mông tăng cùng lan tinh đứng tại con ác thú thị nghiến tuyến đầu giới này lòng son thiên tôn lại công hướng lâm tiêu sau đó để tiên được giới loạn thành m ư ơ i bảy mà lâm tiêu tới về sau cũng không làm tàn sát bá hành cùng vũ dạng lúc lệnh đại chiến tháng sau tiếp tục lên đường để bọn hắn may mắn không gì sánh được đối với cổ thần giới tu sĩ sao dám không lấy lê đ a i chi lâm tôn khả năng đã đi ra t i ê n đường i ớ i cổ thần giới tôn giả tiếp tục lên đường sau đó không lâu nghe được phía trước chuyển đến cái thứ ba tình hình chiến đấu một vị danh s ư n g t r ă m thuật thiên tôn bị ép đối mặt lâm tiêu phát sinh đại chiến sau ba ngày thất bại bị kích thích mạnh cái gọi là t r ă m thuật toàn bởi vì đối phương tu thành trí tôn thần thuật số lượng có thể xưng định phong thần đạo người thứ nhất kết quả tại cái kia ba ngày Lâm Tiêu sử d ụ nếu g các môn trí tôn thần trí t thế i nữa gian mắt l â không có đánh nhau cung cấp tiên tiên h thần linh vậy liền từng bước một rút đi tự thân ánh sáng t h ó i mắt một màn này thật ở trên diễn đợi đến con đường phía trước lần lượt truyền đến lâm tiêu chỉ báo đều là đối phương vẹn vẹn lấy trí tôn thần thuật đối địch tin tức dù có qua thua trận đó cũng là một đối nhiều đưa đến tự thân không ngại lại về sau không còn nói bại kết bạn ra ngoài cổ thần giới tôn giả vốn đang lo lắng lâm tiêu lại nhận năm đó tuyệt tích người phát cuồng vây quét nhưng không có lâm tiêu hiển uy che đ ậ y phong cầu chân rung động lòng người bại qua đối thủ cũng sẽ không làm sát thủ đây là đang tuyên cáo tự thân hiện tại cùng ngày sau đều không sẽ có bất luận cái gì dứt nâng để đứng ngồi không yên cường giả thoải mái tinh thần l â m tôn rõ ràng là tại lấy chiến nối luyện làm sao ngược lại làm cho các giới đều bình tĩnh lại cổ thần giới tôn giả cởi khổ bọn hắn đi tới chỗ nào đều sẽ nhận lễ ngộ lâm tiêu lại khai chiến trận chiến này hắn chưa từng vận dụng thần thuật liền cùng một vị đỉnh phong thần đạo chiến chi n g a n g tay lại một tin tức từ tiền phương chuyển đến hóa thành một cơn báo táp lan tràn để rất nhiều người thật lâu nói không ra lời che đậy phong cầu chân đến một cái khác giai đoạn điều này đại biểu lấy lâm tiêu tu vi tuyệt đối đạt tới một độ cao khác cẩn thận tính ra lâm tiêu ra ngoài mới b ấ t quá năm mươi năm mà thôi đây thật là một người thịnh thế á ẩn nút tại một chút bí thổ bên trong tiên thiên thần linh phát ra thăm t h ẳ n cảm thán rất là cô đơn thiên đ i ệ di biến thành toàn thân phụ đại bí lâm tiêu khiến cho trở thành độc nhất tiên tiên tri quang trận chiến này lâm tiêu cùng đỉnh phong thần đạo chiến tri chi ngang tay nhưng cũng mang ý nghĩa đối phương muốn nhìn xuống thần đạo bốn sơn hải giới sơn hà tú lệ đại khí bàn g bạc giống như một mảnh hồng hoang giới vực giờ phút này lấy một mảnh cổ vực làm trung tâm bắt phương tu sĩ đều là thợ mạnh cũng không dám chỉ vì vùng cổ vực kia bên trong có một vị thanh niên mặc áo xanh đứng sừng sững mềm mại sợi tóc tùy ý dối tung không hiện cao chót vót nếu không có biết được thân phận đối phương rất dễ dàng bị người coi nhẹ mà trên thực tế hắn lâm vào cấp độ sâu trong lộ đạo cái này đều bước vào sơn hải giới vũ tôn tích linh đại minh thiên tôn tam đại cường giả bảo vệ ở m ộ t bên trong thân thể có không h i ể u cảm xúc lâm tiêu để bọn hắn đồng hành để bọn hắn đ ộ i thụ lý tính cùng tham lam g i à y vò lâm tiêu cùng với những cái khác thần đạo đại chiến đỉnh cao bọn hắn như dính vào mức ước nói không chừng liền có cơ hội mộng tưởng trở thành sự thật có thể lâm tiêu biểu hiện trung bi để bọn hắn lòng tính sợ chiếm t h ư n g phong hôn lại mắt thấy chứng lâm tiêu che đậy phong cầu chân trong lòng bọn họ lại chỉ còn hạ lý tính xung làm người dẫn đường bọn hắn đang lâm qua con đường kia gặp qua các giới thần đạo đình phong biết được thân phận xuất xứ lâm tiêu muốn ma luyện tự thân bọn hắn có thể cung cấp mục tiêu ân đột nhiên tam đại cường giả biểu lộ khẽ biến lộ đạo lâm tiêu cảm xúc khắc t h ư ờ n g tự có một cỗ tuyệt cường quá thần u y có thể khuyết tán lâm tôn vũ tôn m ớ i m ở m i ệ n g liền con ngươi cò co r ụ t lại lâm tiêu thể nội bay ra một viên ma trâu sau đó lại hóa thành một bóng người mờ ảo là cái kia lớn hạ thái tổ tam đại cường giả tê cả ra đầu hít vào khí lạnh vội vàng túi đầu mà chống đỡ n g o n nhân này thế mà vẫn l u tại lao g a tử bị đánh thức lâm tiêu trông lại từ hắn phát giác vô ách châu bên trong giọt kia ma huyết sơ qua ảm đạm sau n g o n nhân này cũng chưa từng lại cùng hắn trao đổi qua bây giờ vô ách châu d ị động lại hóa thân này để hắn dự cảm được cái gì chương 735, đạo của ta không cô cổ thần giới đại nghiệp chương 735, đạo của ta không cô cổ thần giới đại nghiệp ngươi coi như không tệ giọt này ma huyết xuất hiện tại phương thiên địa cũng là mệnh số thân ảnh v ĩ n ạ n kia càng mơ hồ để lâm tiêu b ở mồi giật giật lão già này một lần chướng mắt hắn lần đầu làm ra chính diện đánh giá lại làm cho hắn không khỏi bi thương ngoại vật thủy trung là ngoại vật chỉ có thể để cho ngươi đi được càng trôi chạy một chút có nguyên nhân liền phải còn cuối cùng vẫn là trở về bản thân như ngày sau còn có gặp nhau ngày cái kia có lẽ ngươi có thế để cho tôn nhi ta đạo một câu đạo của ta không cô thân ảnh kia nhìn lên thiên khùng nói lời nói giống như là rạch ra tuyến n g u y ệ t để lâm tiêu tâm thần run lên tại trong cõi u minh hình như có ánh mắt trông lại l a o r a tử lâm tiêu lo lắng giọt này ma huyết s ắ p khô cạn nhưng rất nhiều chuyện đối phương vẫn không có nói rõ trái lại ngày xưa đề điểm đều là chỉ hướng tương lai bất chợ ông thân ảnh kia tùy ý vung tay lên để lâm tiêu trong đầu thêm ra một vòng ấn ký đợi đến ngươi thần đạo viên mãn lại đi mở ra thân ảnh tiết như vậy t r ô n vùi mà đi để lâm tiêu sợ run cái này b ô i ơ n ký có thể giải thích mọi việc sao lao r a tử hy vọng ngươi có thể bình an lâm tiêu nhắc tới lại thuận thế nhìn về phía cái kia tam đại cường giả giờ phút này ba người này trên mặt có lôi kinh ngạc có kinh ngạc đại hạ thái tổ rời đi ba vị tiền bối các ngươi là có ý nghĩ gì sao lâm tiêu tay h á o tung bay lâm tôn ngài quá lo lắng thích linh lắc đầu ý nghĩ lâm tiêu che đậy phong cầu chân năm mươi năm trước đây không lâu chính thức bước vào thần tôn tám tầng cảnh loại tu vi này quá thần có thể tùy tiện đẻ chết nàng vậy liền tiếp tục lên đường đi lâm tiêu quay người hắn lần này ra ngoài cũng không cố ý đi tìm tuổi già người tại chuyên chú tu hành cảm lộ tam đại cường giả vội vàng đi theo cổ thân giới tiên tiên trong cổ cung thái tổ phân thân t h ứ c tỉnh không đủ trăm năm liền biến mất mệnh áo tím ngự không m à t r ô n g thu thủy giống như trong đôi mắt đẹp có nước mắt nhỏ xuống biến mất ngoan nhân kia biến mất một đạo tiếng long lâm truyền đến chân long ngao quan xuất hiện mắt g i n g phút lửa hắn quy hàng tại lâm tiêu đích thật là vì tránh đi thanh toán nhưng cũng có đại hạ thái tổ nguyên nhân n g o n nhân kia một tay có thể d i ệ t thần đạo đình phong làm không tốt có thể đánh phá hắn chịu thiên địa dị biến g i a n g cầm kết quả hắn không gặp được mẹ nó kết quả là còn biến mất thái tổ phân thân nếu có thể giải quyết ta sẽ đứng ở chỗ này mệnh áo tím lường ngao quan một chút để người sau rủ rũ đương nhiên ngươi cũng có thể chờ mong lâm tiêu cà cà cường đại lên mệnh áo tím nhìn về phương xa điều kiện tiên quyết là ngươi có thể phụ trợ cổ c u n g lại sống đến lúc kỳ bốn lâm tiêu nấu luyện chưa từng dừng bước hắn quen thuộc bạn cũ cũng sẽ không tiếp tục lo lắng nó an nguy tám mươi năm sau cùng lâm tiêu đồng hành tam đại cường giả về tới cổ thần giới mang về một cái rung động lòng người tin tức lâm tiêu che đậy phong cầu chân c h i lộ đến cuối cùng đã không còn xuất thủ không xuất thủ là bởi vì cho dù hóa tận ưu thế cũng khó cầu đối thủ đã mất đi nấu luyện hiệu quả lâm tôn chưa về là muốn tiếp tục cảm lộ sao cổ thần giới bên trong tiếng gầm không dứt tại hơn một trăm n ă m trước rất nhiều tu sĩ sở cầu bất quá là cổ địa chớ lên chiến hỏa hiện tại chín đại thần đạo chư giới bên trong cổ thần giới địa vị đặt đến đ ỉ n h phong tuy ý một người tu sĩ đi ra ngoài đều không ai dám trêu chọc tất cả mọi người đang chờ mong lâm tiêu đang lâm thần đạo đình phong thiên địa d ị biến rõ ràng bao phủ chư thế nhưng người trẻ tuổi này lại không bị ảnh hưởng như vậy đi vào thần đạo đình phong dưới chân phải trăng tự có tiến ra đường cái này cần lâm tiêu tự mình nghiệm chứng có lẽ sẽ mở ra một thời đại khác ở trên đời này phải t r ă n g còn có siêu thoát thần đạo cường giả thủ cổ thần giới môn hộ vũ giả thiên tôn vẫn không có rời đi hạ tại nhìn ra xa trong hư vô con đường kia con đường kia hoàn toàn chính xác thường mở chưa từng biến mất nhưng những năm gần đây vẫn như c ũ là hoàn toàn tính mịch điệu này nói rõ hoặc là trên đời lại không cấp độ kia cường giả hoặc là tuyệt đây ị a thiên thông h nguyên n n nếu chúng ta không có khả năng siêu thoát. Là bởi vì không mảnh không thiếu sót hoàn cảnh. Như thiếu siêu có được, khả thoát. thể ta tìm sót kia bởi Là vì v ậ ngày không vào hay sau, có thể là ầ m tìm kiếm tiêu thần chi quá huy, qua. Đây đi l vũ dạ thiên tôn ý nghĩ điều kiện trước tiên là lâm tiêu nguyện ý ô m loại ý nghĩ này cũng không chỉ hắn như tại cổ thần giới khai đàn thụ nghiệp lúc lanh thiên tôn so trước k i a càng thêm ra sức được sưng tụng không giữ lại chút nào đây là một làn gió c h i ề u sau một thời gian ngắn lại có mấy vị từng thua ở lâm tiêu trong tay thần đạo đình phong mang loại tâm tính này tới quét dọn cổ thần giới cảnh tượng như vậy lại nghĩ tới rõ m ồ n một chiếc mắt con ác thú thể kiến làm cho người không khỏi cảm thán ngày xưa cấp lấy tới khí v ậ n cùng dị giới tôn giả khai đàn tụ nghiệp để cổ thần giới nên đón thần quân xuất hiện lớp lớp tuế nguyệt có rất nhiều tu sĩ đang nhanh chóng tinh tiến trong đó lâm tiêu huynh trưởng vô tướng cũng là nhiều lần bị người đề cập cái này tiên tiên cổ cung môn sinh ở quá khứ trong tuế nguyệt chính là biểu hiện kinh diễm đổi lên trước mấy đời môn sinh thậm chí siêu việt h i ệ n nhiên người mang cơ duyên chỉ là quan mang bị lâm tiêu che đậy tại lâm tiêu mở ra nấu lượt sau vô tướng cũng đang không ngừng tiến dài đã đạt đến thần quân cảnh định phong còn tại lắng đạo, muốn ở ngày sau ngày n thụ ị cổ h như cũ không thấy. Hắn không còn xuất thủ sau, đã chưa có tin tức. Thời biến Tiêu tin gian đi vào, lâm Tiêu đi xưng tôn. vẫn còn xuất tức. Mà Lâm Lâm vào, sau, cũ có c ra đã thần giới 230 năm sau.、Cổ、thần giới, bắc bộ một nhóm lớn thân nhiễm hạ giới gió xương nam nữ tại một tòa lên trời trên đài tiếp nhận gian dạy có thể ở thời đại này phi thăng đến cổ thần giới là các ngươi c h i phúc võ đạo hạ giới xuất sinh chưa hẳn liền không có khả năng xưng quân vi tôn như giới ta liền có lâm đình vô tướng kỳ tài như vậy còn có lâm tôn như thế nhà vô địch bốn gian dạy người đến từ giới bắc từng cái thần triều còn có đại tộc bọn hắn khẳng k h á i phân trần để những cái kia nam nữ hoặc kích động hoặc phân trấn hoặc nhập thần thượng giới này không có bọn hắn trong tưởng tượng đáng sợ nguyện ý đối với võ đạo hạ giới mở rộng môn hộ phái người mời bọn hắn phi thăng đường nói sơ lâm thần đạo l i ê n ngay cả võ đạo lĩnh vực nhật bản đều tại được mời hàng ngũ mà hết thể này tựa hồ là bởi vì cái nào đó võ đạo hạ giới xuất hiện nhân vật không tầm thường một nhóm này phi thăng giả tựa hồ bình thường a mặc kệ n ó đây là đại nghiệp đáng ra chúng ta rộng tung lưới những cái kia thần triều đại tộc tu sĩ sắc bén ánh mắt cũng tại lớp nhìn chín đại thần đạo trư giới sẽ thiếu võ đạo hạ giới chút người này năm đó dần dần ra đi bản thiên thần triều thụ bách từ hạ giới m ờ i người liền m ọ được một đầu cá lớn tương tại trong phạm vi nhỏ gây nên một chút láng giềng thần triều bắt trước hiện tại không giống với lúc trước nhìn vị cực thần đạo cao nhưng đứng vững bản thiên thần triều c ố này phong trào đã lan tràn đến cổ thần giới các bộ có khi ngay cả một chút thần tôn đại tộc đều sẽ phái người tới chọn lựa một hai võ đạo tu sĩ hạ giới cùng lâm tôn có cộng đồng xuất thân bọn hắn làm như vậy có lẽ có thể đổi lấy lâm tôn một chút ấn tượng tốt cái kia lâm tôn không biết có như thế nào phong thái đồng dạng là từ võ đạo hạ giới phi thăng mà đến thế mà có thể bị những này đại nhân xưng là nhà vô địch nếu có cơ hội thật muốn bái nhập hắn tòa h ạ đại quy mô tiếp d ẫ n thịnh hội mở ra có một vị nữ v õ thần tự lẩm bẩm vậy ngươi cần phải cố gắng tu hành ngày sau tham gia tam gia i thịnh hội trở thành tiên t i ê n cổ cung môn sinh lại nói về phần lâm tôn rời đi cổ thần giới hơn hai trăm n ă m một đám thần t r i ề u tu sĩ nghe nói đến cười ra tiếng thời đại này tam gia i thịnh hội quy mô càng lớn cạnh tranh càng kịch liệt lời này vừa rơi xuống thiên địa kịch chấn một mảnh quan mang từ giới bắc nơi nào đó phóng lên tận trời nối liền trời mây để chủ trì tiếp dẫn thịnh hội thần triều đại tộc tu sĩ đều là rung động mảnh này quang mang thật đáng sợ rõ ràng cách xa nhau trời cao lại tựa như liền tại phụ cận không bị không gian có hạn có thể làm cho chư thế tôn người đạo lực g à o thét để bọn hắn run r u y nhịn không được muốn dập đầu cái này đây là người nào đang tỏa ra khí cơ bọn hắn đang kinh ngạc thốt lên không thể tin tại bây giờ cổ thần giới rất nhiều người đều trải nghiệm qua thần đạo đ ỉ n h phong huy nghiêm có thể mảnh kia còn mang viễn siêu bọn hắn chứng kiến hết thảy khó mà phỏng đoán trước tiên bọn hắn liền xác nhận toàn bộ cổ thần giới bắc bộ trong giây lát cổ thân giới bắc bộ b á c phương thần âm ầm ầm vô số bóng người lấp lóe đủ phó bàn thiên có thể sưng che khuất bầu trời để một đám tu sĩ hạ giới nghẹn h ọ n o nhìn chân chối đây chính là cùng bọn hắn đồng dạng ra đời lâm tôn phong thái sao chưa từng ngôn ngữ chỉ là hiển lộ khí thức một giới này đều muốn bạo động chương bảy trăm ba mươi sáu cô độc đỉnh điểm đ này, này, này, này giấy a lát toàn bộ thần triệu đều bị quang hà bao phủ thư không như n g o ạ i khơi biến nào không chỉ đưa mắt nhìn lên trời phong vân biến sắc kỳ cảnh giao cảm túi l ầ u nhìn thần thổ lay động xen lâm kỳ văn đó là sinh linh nào đó đạo vẫn đang h u y ế t tán Im lặng. những nhân vật này đang cùng bản thiên cao tầng đứng ở cùng một chỗ đối với tụ tập mà đến tu sĩ mở miệng khắp nơi câu tịch rất nhiều nhân thần tình biến hóa lâm tiêu trở về không có bị người biết được cùng bạn cũ gặp nhau lại muốn làm ra đột phá trọng đại sao không người có thể thấy rõ đạo vận động m ư n nơi đó không gian mơ hồ một mảnh một tòa cổ lâu từ nơi đó hiện hiện mặt ngoài có thiên ti vạn lũ đạo ngấn chảy xuôi bảy ngôi sao lập l ẻ sau đó lâu này phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm giống như tinh túy d i ệ t hết q uy v ề ảm đạm quá thần tộc bảy tứ giai thần lâu bên trong thần tôn lâu tại giới bắc khai đàn thụ nghiệp lúc lãnh thiên t ô n đến lập tức toàn thân chấn động thứ giai thần lâu chuyên môn dùng để bồi dưỡng quá thần tại thiên địa di biến thời đại tứ giai thần lâu tiêu tốn tinh túy khó mà bổ sung thế nhưng chỉ cung cấp lâm tiêu một người. Như vậy, thần tôn lâu tinh túy đều bị hao hết đó là cái gì khái niệm、Soạn. mơ hồ trong không gian lại rung ra rào rạt tán tán m ả n h vụn lúc lánh thiên tôn một chút nhìn ra những này m ả n h vụn đến từ các loại kỳ chân dị bảo có đều gọi được thiên điệu d ị biến thời đại cô phẩm đến từ mặt khác thần giới có thể tưởng tượng lâm tiêu ra ngoài hơn hai trăm n ă m dù chưa đi thanh toán thế nhưng lấy không ít chân phẩm thiên điệu d ị biến thời đại muốn xuất hiện một vị đỉnh phong thần đạo quả nhiên không dễ chớ nói chi là hay là tiên thiên thần linh lúc lánh thiên tôn t h ă n nhẹ nàng biết một cái tình thế muốn đi hướng cô độc đỉnh điểm cảnh tượng như vậy c càng càng một ạ vị sợi tóc dối tung thanh niên mặc áo xanh ngồi ngay ngắn hư không lại như lạc cấn ở trong hư không bên ngoài thân hàn ánh sáng lưu chuyển pháp tướng trang nghiêm lấy thân hình làm trung tâm bát phương lục hợp thần âm toàn bộ biến mất ban thiên thần triều bên ngoài lập tức lại là hỗn loạn một mạnh pham la lấy thần thuật làm ngóng nhìn mạnh như tuân giả đều là tâm thần run lên bản năng đi thu liếm đạo lực phàm là đứng lơ lửng trên không cũng là nhao nhao hạ xuống cái này rất không thể tưởng tượng nổi còn chưa thấy lâm tiêu có bất kỳ cử động ở đây người tâm thần đều hứng chịu tới ảnh hưởng lăng giá tại thần đạo bên trên cường giả có thể đi khống chế đạo danh x ư ơ n g chư đạo lĩnh vực theo cổ sử miêu tả cấp bậc kia cường giả chân thân vừa ra thần tôn đều khó mà tế ra đạo lực lúc lãnh thiên tôn kinh hô đạo lực bởi vì tiếp xúc đạo mà sinh mà chư đạo lĩnh vực cường giả có thể đi chân chính khống chế đạo có thể xưng tay nắm đạo lực tri nguyên tôn giả có thể nào chiến hiện tại lâm tiêu giống như ngưng luyện r a cổ trong sử miêu tả phong mang chưa siêu thoát thần đạo lại bởi vì tính đặc t h ủ có thể đi sánh vai lĩnh vực kia đây chính là cường đại tiên thiên thần linh a mấy vị tôn giả đều đang rốn sợ tại thần đạo lĩnh vực mỗi cái đại cảnh giới đều có phá giới người mà nói dựa vào vô địch thực lực đi cưỡng ép khấu quan sánh vai thượng cảnh không chút h u y ề n n i ệ m lâm tiêu đăng lâm thần đạo đình phong bởi vì tính đặc t h ủ đạt tới những người khác không thể thành độ cao thiên địa di biến thời đại chỉ có cái thế quan mang nợ rộ sẽ không còn có hậu nhân nhưng so sánh chúc mừng lâm tôn phá vỡ mà vào thần đạo đình phong chúc mừng tiên thiên, thiên cung chủ phá vỡ mà vào thần đạo đ ỉ n h phong chúc mừng lâm tiêu đại nhân phá vỡ mà vào thần đạo đ ỉ n h phong bốn tùy theo bản thiên thần triệu bên ngoài đến tu sĩ vô luận tu vi thân phận hết thẹ q u ỷ gối mà quỳ không có chút nào t ạ c niệm thanh chấn như sớm như lúc lãnh tiên tôn trong mắt lộ ra khát vọng nàng c ù n g những cái kia thần đạo đ ỉ n h phong tốn hao hơn một vạn năm tìm khắp không đến mảnh kia không thiếu sót hoàn cảnh hiện tại lâm tiêu sánh vai thượng cảnh nếu là đi lên tuyệt đối sẽ không, không có kết quả một cái võ đạo hạ giới tu sĩ đi tới tình trạng này võ si sư đệ như t h ấ vậy cảnh không biết là tâm tình gì dạng này tráng quan cảnh tượng để bàn thiên thần t r i ề u bên trong tóc tráng sơ cùng trần vọng đạo thổn thức không thôi người sư điện này cần gì lại hiện lộ hiện thủ đoạn một câu hắn là lâm tiêu l i ề n có thể để thần đạo chư giới chư thần chung túi đầu lâm tiêu đối mặt chư thần cộng tôn cũng không phản ứng hắn bước vào thần đạo đình phong quá thần không gian chi đạo tựa hồ có thể đụng tay đến lại giống như bị một tầng bình chướng vô hình chỗ cản tầng bình chướng này là khám phá thần đạo l ệ c h trời sao lâm tiêu lại cảm giác trong nao luân hồi thiên thư năm đó hắn đột phá thần tôn cảnh thời điểm liên phát hiện làm bạn luân hồi thiên thư ẩn chứa đạo di hoa t i ế p m ộ t năng lực chính là đạo này thể hiện loại đạo này so quá thần không gian c h i đạo còn muốn đáng sợ lão gia t ử một câu nói toạc ra thiên cơ hắn cần lấy loại thể chất này khám phá thần đạo mới có thể nếm thử khống chế bây giờ luân hồi thiên thư theo lâm tiêu ý niệm m à động loại tiêu đạo chi nhân con cảm giác càng phát ra rõ ràng nhưng chỗ tồn tại bình t h ư ớ n g so không gian c h i đạo càng sâu ông lâm tiêu mở ra lão gia t ử ma huyết khô cặn trước lưu lại ấn ký trên dưới tứ phương viết vũ từ cổ trí kim viết trụ chúng ta trải qua c h ì nổi khi chân quý hiện tại cũng làm thăm dò tương lai có phăng k h o n g sục sôi trí cường thanh âm giống như thuận cái này bôi ấn ký từ chỗ xa xa chuyển đến q u a n quẩn tại lâm tiêu bên hai hắn tại đại hạ tàn tích bên trong nghe qua lời tương tự này giây lát hắn giống như nhìn thấy một đám bá tuyệt vũ trụ thân ảnh tại tâm t ì n h cổ kim tương lai đó là bắc vương cổ trong sử nhân vật theo ấn ký ưu quang lưu truyền tựa như thời gian sóng lớn mất đi không biết trải qua bao nhiêu năm lâm tiêu giống như nhìn thấy có bá tuyệt vũ trụ thân ảnh theo một vị người áo trắng bắt đầu lên đường đây là một đầu thăm dò trí lộ tại cổ kim tương lai chư thế vị diện bên ngoài ngạnh sinh khai khẩn đi ra bước ra trên dưới tư phương siêu việt từ cổ Chí kim. thế mà còn có thể nhìn thấy khắc cảnh vũ trụ cũng không phải là độc nhất đều có tương tự đạo tương tự pháp bá tuyệt vũ trụ thân ảnh đang đàm tiếu h phẩm vị khắc cảnh sắc kinh diễm đến đâu người cùng vật cũng không thể để bọn h ắ n động dùng đó là một loại quan sát quá đáng khách tâm thái chúng ta vùng vũ trụ kia có các tộc thể chất đặc thù phương này vũ trụ cũng là trói lọi có các loại tiên tiên thần linh tu hành pháp cũng là t r ă m sông đổ về một biển đáng tiếc cuối cùng cũng liền có thể so với đế cùng hoàng muốn sinh ra siêu việt từ cổ trí kim c ư n g giả là không thể nào cái tiết h ự c sự quá khó khăn chớ có q u á nhiều tu vi càng mạnh nhân quả càng lớn sẽ n h u loạn vũ trụ trật tự đi thôi chỗ xa xa thanh âm đàm thoại q u e n quẩn mang theo một loại ở châu cao không khỏi rét vì lạnh tịch mịch cảm giác cái gì lâm tiêu tâm thần run lên không thể tin nhìn về phía an t ĩ n h mà đứng mệnh áo tím hắn vẫn cho rằng bắc vương đoạn kia cổ s ử không bị thế nhân biết là bởi vì một ít d u y ê n cớ trôn v ù i ở trong dòng sông thời gian hiện tại nghe tới đoạn kia cổ s ử đúng là xuất từ một vùng vũ trụ khác khó trách năm đó vi nhi lấy từ huyết thể chất sau khi khôi phục sẽ nói không cách nào giúp người n g i biến lâm tiêu trong lòng không yên k đại, đại diện thánh địa rõ ràng đến từ bắc vương vũ trụ vì sao đều vỡ nát đến lan trong tinh giới chương bảy trăm ba mươi bảy đại kiếp chân tướng kiểu giới tiên phong chương bảy trăm ba mươi bảy đại kiếp chân tướng kiểu giới tiên phong và anh ấn khí bên trong lại chiếu dọi ra mơ hồ cảnh tượng một cái đại thủ đột ngột xuất hiện vậy quá khổng lồ siêu việt phương diện vật chất chỉ là vân tay liền có thể ngang qua cổ thần giới cứ như vậy ép hướng một chỗ để lâm tiêu con người cò dù lại hắn gặp được vạn tượng tinh không như vậy nổ t u n g văn minh sụp đổ chuyển thừa tuyệt tích mà cái này vẫn chỉ là hắn có thể nhìn thấy một góc của b ă n g sơn sụp đổ tác động đến phạm vi không thể tính toán siêu việt năm ánh sáng tại ánh mắt biên giới chỗ còn có thể nhìn thấy vợn sóng đang b ắ n tung mảnh vỡ thế giới tại dân trào trật tự uy tác đều tại gào thét cái này vỡ nát không chỉ là tinh không mà là một mảnh mênh mông vũ trụ lâm tiêu toàn thân ấm lãnh một vùng vũ trụ cỡ nào rộng lớn bao dung mặt tượng kiêm nạp chư thế đáng sợ nhất là tại dâng trào mảnh vỡ thế giới bên trong hắn nhìn thấy rất nhiều cao cao tại thượng sinh linh tại rú thảm đều bị bàn tay lớn kia n ắ m lấy biến mất mà đi quá thần âm thần dư thần bốn lâm tiêu hô hấp r ồ n r ậ p hắn những năm này gián tiếp chín đại thần đạo trừ giới cũng nhìn được không ít bí văn đối với các loại tiên thiên thần linh có càng sâu hiểu rõ cho nên một chút nhìn ra bị bắt đi những sinh linh kia bên trong đều là cảnh giới cực cao người như trong vũ trụ kiểu diễm nhất đạo hoa trong đó liên có những này tiên tiên thần linh bàn tay to kia tham dò vào là chúng ta phương vũ trụ này đây là vô lượng đại kiếp chân tướng tại trong đại kiếp mất tích quá thần tiên tổ vì vậy mà biến mất lâm tiêu trong lòng không yên đó là người nào đang xuất thủ đây tuyệt đối mạnh ngoại hạng thử hỏi quá thần tiên tổ còn có thể sống xuất sao ấn ký tiếp tục chiếu rọi bàn tay lớn kia vẫn chưa thỏa mãn lại do tới trường thứ hai để lâm tiêu hô hấp cứng lại hắn nhìn thấy một trường này đến trên đường bị một mảnh siêu việt cổ kim đao mang chỗ chém rách đó là một vị người áo trắng tại vùng đao cũng có thể vỡ ra vạn tượng tinh không người áo trắng từng đi ngang qua lại xuất hiện khó trách m ả n g lớn vũ trụ suy kiệt sẽ vượt qua từ cổ trí kim người so với chúng ta sớm hơn đi ra còn tại làm cướp bóc nếu không có sớm phát hiện chúng ta vùng vũ trụ kia cũng sẽ gặp nạn phía sau có thể sợ chiến âm giống như thuận dòng sông thời gian chuyển đến để lâm tiêu biến sắc hắn biết đoạn kia cổ trong sử bắc vương sao mà huy hoàng cùng cường đại là cùng đại thiên địa tây bình có thể thôi động vũ trụ thiên đạo tuần hoàn đạo tổ thành cứu như vậy không thể phục chế có thể đó là đối với một vùng vũ trụ mà nói dưới mắt đám nhân vật này thăm dò đến trên dưới tứ phương bên ngoài đi ngang qua mạng lớn vũ trụ cuối cùng gặp tương tự cảnh bàn tay lớn kia chủ nhân cùng bác vương đám người kia hành vi hoàn toàn khác biệt đối với những khác vũ trụ tiến hành cướp bóc lâm tiêu rất muốn nhìn rõ ràng nhưng cái này thì ấ n ký có khả năng truyền lại tin tức không nhiều mà lại không cho vẹn không được đầy đủ đến tận đây mẫn diệt mở đi ra lâm tiêu thật lâu không nói hắn t ỉ n h ngộ bác vương truyền xuống luân hồi thiên thư lịch hy vọng thay chủ người có thể hoàn thành tự cứu sẽ vượt qua từ cổ trí kim người đang không ngừng cướp bóc vũ trụ dưới một trường bọn hắn vùng vũ trụ này pha thoái sáng chói đều tàn lùi còn sót lại một chút di dân đây là vô lượng đại kiếp, kiếp này chưa diệt. n h ư n h ư vậy phát triển ai có thể may mắn thoát khỏi muốn tự cứu liền cần đạt tới bắc vương độ cao kia tại bắc vương trong vùng vũ trụ kia luân hồi c h i chủ từng có tư cách sánh vai bắc vương cho nên lao gia tử kia mới có thể cảm thán vẫn như cũ không thấy một vị luân hồi c h i chủ ta là luân hồi thiên thư thứ mười muôn đời chủ nhân chẳng lẽ chủ nhân đời trước đều là tại cái khác trong vũ trụ mà bọn hắn tự cứu thất bại lâm tiêu một trận á c hàn muốn đạt tới lao gia tử mong đợi độ cao đến tột cùng có bao nhiêu khó vi nhi lâm tiêu nhìn qua mệnh ao tím rất nhiều chuyện đều hiểu bắc vương còn tại bắc vương trong vũ trụ còn không ngừng có cường giả tại của thời để cầu trợ trận nhưng không biết nó chỗ mà bọn hắn mảnh này phá thành mảnh nhỏ vũ trụ từng có một chút chiến đấu vết tích như đại diện thánh địa phế tích cần bác vương hậu nhân mới có thể lấy huyết mạch tiến hành cảm ứ n g cái này xác thực sẽ n h u loạn trật tự có thể mảnh này không trọn vẹn vũ trụ vốn là rất tồi tệ tam đệ lang đ ỉ n h không biết lâm tiêu suy nghĩ mở lời hỏi dưới mắt b a n tiên thần triều bên ngoài còn q u đầy người đâu tất cả giải tán đi lâm tiêu khoát tay áo nội tâm không có chút nào vui sướng để một đám quỳ sắt đám người kinh ngạt bọn hắn phát hiện lâm tiêu đối với ở đây tô tự a hồ có đặc thù chỉ thị chỉ gặp những tôn giả k i a thần sắc sợ r u n sau đó nhanh chóng rời đi về phần lâm tiêu thì là bước chân một bước xuất hiện ở thật diễn trong doanh chỗ này thần hầu doanh bởi vì lâm tiêu nguyên nhân có được địa vị đặc t h ủ hắn một năm trước từ giới ngoại trở về ngay ở chỗ này cùng bạn cũ gặp mặt tam đệ người bước kế tiếp có phải hay không liền muốn trùng kích chư đạo lĩnh vực một đám người đi theo lang đ ỉ n h kích động hỏi lâm tiêu thần đạo công hành viên mãn tất cả mọi người là h ế u kỳ k h á i thai này dưới chân phải trăng tự có tiến ra đường ta mặc dù không nhận thiên địa dị biến ảnh hưởng nhưng cũng cảm nhận được tu hành hoàn cảnh có thiếu lâm tiêu lắc đầu cái này khiến minh n g ô n g cùng bản thiên n h ấ t người đi đường thần s á c đọc lại cái này chẳng phải là nói lâm tiêu muốn chân chính siêu thoát thần đạo cũng muốn đi tìm kiếm không thiếu sót hoàn cảnh các vị trưởng bối lâm tiêu trầm ngâm một chút lựa chọn đem vô lượng đại kiếp sự t ì n h nói thẳng ra mệnh áo tím không nói bởi vì tự thân đến từ bắc vương vũ trụ dính đến nhân quả lâm tiêu cũng không thụ ảnh hưởng những lời này để đám người lặng ngắt như tờ lâm vào choáng váng tầm mắt của bọn hắn còn dừng lại tại chín đại thần đạo trư giới phước diện có thể cái này cái cọc bí văn đều dính đến bước ra trên dưới tư phương siêu việt từ cổ trí kim đơn giản không thể tưởng tượng có đôi khi làm tiểu nhân vật cũng rất tốt một bộ tuyết trắng nho sam vũ không khẽ nhả một n g ụ m trọc khí để đám người phát ra c ư ờ i khổ tại cái này cái cọc bí văn trước bọn hắn chỉ có vô lực cùng tuyệt vọng căn bản không làm được cái gì phóng nhãn bây giờ chín đại thần đạo c h ư giới có lẽ chỉ có lâm tiêu có thôi động tương lai trí năng không chống lại đó chính là đem hy vọng toàn bộ ký thác cho người khác sinh tử không tự chủ có thể kháng tranh kết quả như thế nào ai có thể khẳng định lại lâm tiêu nhất định đi tìm kiếm mảnh k i a không thiếu sót hoàn cảnh trong hư vô con đường kia thường mở hơn hai trăm n ă m cũng không thấy l ạ lâm tu sĩ xuất hiện lâm tiêu nhược đi mang ý nghĩa sợ khó lại gặp nhau mà liền sông mệnh ngao tím lâm tiêu liền sẽ không dừng b ư ớ c sợ không cách nào lại gặp nhau sao bất luận cái gì không có khả năng đều là nguồn gốc từ nhỏ yếu chỉ cần ta đủ mạnh liền có thể thay đổi hết thảy lâm tiêu lại là k h é p t u ổ i một tiếng tại vô lượng đại kiếp hiện ra bên trong hắn lờ mờ nhìn thấy phá toáy trong vũ trụ thật sự có một mảnh vốn có cổ vực giữ lại cái này cũng chứng minh những cái kia thần đạo đình phong phỏng đoán không sai mà mục tiêu của hắn quá x、so、này này, lâm tiêu khó nghĩ đến lạo ra từ tư tưởng đại hắn trưởng luân hồi có thể giải gông cùng xiềng xích nhưng quyết xuất sinh bên người đầy dây đều là tiền thiên thần linh tiếp xuống thời gian lâm tiêu lấy ra rất nhiều sách cổ gánh chịu thần thuật pháp môn đều là cùng diên thọ cùng một nhịp thở có đối ứng với nhau thần đan d ư ợ u dược thậm chí còn có tại xế chiều lúc lấy ngủ say thủ sinh cơ u y ề n pháp những này đều là lâm tiêu đăng lâm dị giới làm ệ n h áo tím cùng những này bạn cũ chỗ cố ý thu thập tương lai tràn ngập biến số tại hắn trưởng trước luân hồi hắn hy vọng đám người này còn tại thế có thể hay không phát huy được tác dụng khác nói nhưng cần chuẩn bị lâm tiêu biết rõ con đường phía trước không biết lần này không có khả năng mang lên thủ thiên địa dị biến giam cầm bệnh áo tím sau đó hắn lại vận chuyển một môn tên là liệt hồn thần thuật điểm hướng mình cùng bệnh áo tím thần đạo tu sĩ hoàn toàn chính xác không có khả năng đến võ đạo hạ giới nhưng thật muốn làm vẫn có thể tìm được phương pháp như l i ệ t hồn thần thuật liền có thể chém bộ phận thần hồn hình thành cấp độ nào đó hóa thân tiến về võ đạo hạ giới thuật này đến từ từ linh giới chính là một môn trí tôn thần thuật bị hắn đạt được thành công tu thành lâm tiêu cùng mệnh ao tím lấy chém xuống bộ phận thần hồn hóa thân cùng một trô đi đến bảng hải lưu vực lâm tiêu trước kia gả qua cha làm sao lâm hành không cùng ứng như không có gì trí hương lớn không có phi thăng còn để lâm vũ truyền lời chờ hắn cùng mệnh ao tim có em bé lại nói lâm tiêu cũng không bắt buộc nhưng vẫn là muốn đi gặp một lần người ở đó sau một thời gian ngắn cổ thần giới r ơ i trướng cổ địa trở nên náo nhiệt không gì sánh được từng vị thần đạo đình phong từ các giới ùn ùn kéo đến làm cho người ta kinh hô đó là lâm tiêu đột phá qua sau thụ ý ở đây tốt hơn dạ b i đối với các giới năm đó tuyệt tích người tiên được giới lại còn có hai vị thần đạo đình phong tam thanh giới cũng còn thừa lại hai vị nghịch loạn giới lại có bốn vị bốn bọn gia hòa này dẫu là thật sâu a nhìn qua từng đạo thân ảnh kia mọi người bàn tán sôi nổi lâm tôn tự mình mở miệng n ờ i các đại thần đạo chư giới ai dám không theo ngay cả không bị người biết thần đạo đ ỉ n h phong đều lộ diện đến đây tại bằng nhanh nhất tốc độ đi đường làm sao ngay cả tiên tiên thần linh đều tới lại có người h é t lớn giới trướng cổ địa chỗ â m phong trận trận bốn tôn tiểu nhân sừng sức trong đó rõ ràng là tử linh giới âm thần phải biết tại hơn hai trăm năm trước con ác thú thị nghiến bên trong liền có một vị tên là quyền thuyền âm thần cùng lâm tiêu khó xử chư vị chúng ta t h ủ gọi đến mà đến càng cùng quyền thuyền không quen cảm nhận được t ă m thù ánh mắt cái kêu bốn tôn âm thần vội và nói lâm tiêu gọi đến bọn hắn nêu không đến hai ổ đều muốn bị xốc hết lên đường đường tiên tiên thần linh bởi vì ngày kia thần đạo cự thị giải thích cũng coi là lần đầu tiên chớ có khẩn trương lấy lâm tôn thực lực bây giờ muốn tiêu diệt các ngươi phất phất tay sự tỉnh vũ tôn xuất hiện hạ tại dẫn đường đến tiên tiên thần linh cũng không chỉ âm thần roi mắt nhìn lại còn có như cổ ma giới âm thần sơn hải giới siêu cấp thần thú cho chút chính mặt mũi tràn đầy kinh ý quanh quẩn một chỗ vũ tôn tự mình dẫn đường các giới thần đạo đ ỉ n h phong cùng còn tại thế tiên thiên thần linh toàn bộ hướng phía bản thiên thần triệu mà đi dẫn tới cả thế gian đều là trấn lâm tôn gọi đến nhiều như vậy thần linh tuyệt đối có đại động tác đây là danh xứng với thực c ự giới đình phong thịnh hội dự tính người quy củ ngồi ngay ngắn t o à nếu không i có tại bọn hắn mảnh này không trọn vẹn vũ trụ lâm tiêu cho là người thứ nhất sao qua lại các giới thị phi ân đoán không cần lại bàn về gọi chư vị tới có hai chuyện thứ nhất phàm là thần đạo đình phong theo ta lên đường trở thành các giới tiên phong tìm tới mảnh kia không thiếu sót hoàn cảnh lâm tiêu nhìn quanh t o à n trường để vũ dạ thiên tôn thần sắc khẽ biến hắn hy vọng có thể ỉ vào lâm tiêu quá thần tri uy tìm kiếm không thiếu sót hoàn cảnh kết quả lâm tiêu vậy mà mời tất cả thần đạo đ ỉ n h phong cùng lên đường quá làm cho người ta ngoại ý muốn xem ra lâm tôn cũng cần tìm kiếm mảnh kia hoàn cảnh mới có thể siêu thoát mở đi ra không yên lòng sau lưng dứt khoát toàn bộ mang đi các giới thần đạo đình phong trong lòng suy tư đây là bá đạo có thể cũng là bọn hắn chỗ hướng tới đương nhiên sẽ không đưa ra dị nghị thứ hai mặt khác thần giới ta không thèm để ý nhưng cổ thần giới ta không thể không chú ý cho nên ta muốn tuyển chọn một chút trạng thái cũng không tệ lắm tiên thiên thần linh phụ tá giới ta tiên thiên cổ cung lâm tiêu con n g ư ơ i đào qua lập tức có mấy vị tiên thiên thần linh toàn thân lạnh lẽo mà hậu tâm bên trong có chút t ứ c giận cái này càng bá đạo chúng ta không phải ngươi thù thiên địa dị biến giang cầm như chợ cổ thần giới tu sĩ người biến sẽ chỉ tăng tốc lớn một các ngươi nếu là không muốn ngày sau ta có đỉnh cao nhất thủ đoạn cũng không có nghĩa vụ hỗ trợ đánh vỡ giang cầm lâm tiêu ánh mắt trong vắt thời tản tiên thiên thần linh hoàn toàn chính xác thật đáng buồn không cách nào dương cánh có thể đối mặt bất chấp tương lai cũng không nên không có chút nào làm cho dù đối với tương lai sinh ra có ích cực kỳ b é nhỏ nhưng cũng có chút ít còn hơn không hắn không phải thánh nhân thiên v ề điểm tự nhiên là cổ thần giới đánh vỡ g i a m cầm xuất hiện tiên thiên thần linh đều là trong lòng kịch trấn cái này thật có thể làm được sao nhưng nhìn lấy thiên địa d ị biến thời đại vị này sánh vai thượng cảnh thanh niên lại nhìn đồng dạng thụ giam cầm lớn hạ nữ tôn bọn hắn may mắt dâng lên một vòng hy vọng nếu có người lớn có thể theo ta đi tiên tiên cổ cung một bộ cầm ý kiểu lâu tiến lên lâm tiêu đã đem tiên thiên cung chủ vị trí di g a hắn tiếp xuống một mực về vặt lâm tiêu không tiếp tục để ý hắn nắm mệnh áo tím tay ngọc dạo chơi đi ra ngoài mệnh áo tím có chút hưởng thụ thời khắc này nhu thuận không nói trong lúc bất trợn lâm tiêu thần sắc của khoái nhìn một chút mệnh áo tím bằng phẳng b ụ n g dưới mệnh áo tím gương mặt cũng là hiện lên ánh nắng chiều đỏ thân hôn của bọn hắn hóa thân đến thương mang đại lục gặp được lâm hành không c ù n g ứng như chi tiết không nhắc tới tiết mục cáp trảo tự nhiên là thuốc em bé tại bắc vương trong vũ trụ sinh linh càng làm ạ n h mẽ càng khó lấy sinh ra rồng dõi vi nhi thể chất trực tiếp vượt qua vũ trụ lâm tiêu cời khổ ngươi nếu có thể để cho ta tổ thượng xưng một câu đạo của ta không cô còn có thể có cái gì làm không được mệnh áo tím chấp chấp đôi mắt đẹp để lâm tiêu đ ầ u đau hắn nghiêm trọng hoài nghi mệnh áo tím kiếp trước thân là bác vương cố y an bài tới câu hắn lên câu sau đó bởi vì mệnh áo tím hắn lại không thể không đi tới đi chấp t r ư ở n g luân hồi con đường này l â m tiêu ca ca ta lúc đầu vốn còn muốn vì ngươi tại thần đạo đánh xuống một mảnh giang sân đâu mệnh áo tím đột nhiên nói khẽ để lâm tiêu xả mặt lại cô nàng này không phải để hắn ăn bám đúng không có thể tiếp theo hắn lại nhìn thấy mệnh áo tím xinh đẹp trên khuôn mặt hiện hiện vẻ cô đơn loại này từ huyết thể chất ở kiếp trước thân tổ vũ trụ bên trong bá đạo t u y ệ t luân cường đại vô địch tổ thượng huyết mạch càng là không gì s á n h kịp nhưng ở vùng thiên địa này nàng cũng thụ nhân quả bị thiên địa dị biến cầm giữ chỉ có thể g h y cánh đến lâm tiêu sau lưng đi mong đợi không thể nắm lấy tương lai vô luận là đối với lâm tiêu hay là đối với tổ vũ trụ nàng đều không làm ta giúp người là thành lâm tiêu ôn lu an ủi hắn mang theo mệnh áo tím đi hướng tặng cho chính mình tu vi tu vi chỗ đạo thống lâm tiêu hướng tới không cần truyền thống trận gọn sóng hư không không ngừng những đạo thống kia bên trong đã có tư cách nịch biến người hắn tất nhiên là xuất thủ nếu như không có hắn cũng sẽ lại lần nữa lưu lại một chút bảo vật mặc dù có chút nịch biến hứa hẹn còn cần thực hiện nhưng hắn cũng không thể chậm trễ quá lâu hay là lưu lại chờ ngày sau đi t i ế p qua hai năm c h ọ n vẹn mười chín vị thần đạo đ ỉ n h phong sừng sững tại b à n thiên thần triều bên ngoài tại cung kính chờ đợi trừ cái đó ra còn có rất nhiều tu sĩ đổi tới bản thiên phụ cận tiến hành tiết biệt trong khoảng thời gian này bọn hắn cũng biết lâm tôn vì cầu đột phá muốn đ ạ p vào trong hư vô con đường kia như vậy đã đi xa đây là tiên phong tiến hành năm đó những cái kia tuyệt tích người không thể làm được bây giờ lâm tiêu có lẽ có tư cách này tại trước khi đi lâm tiêu cũng vì cổ thần giới lưu lại nịch biến c h i lộ rất nhiều đạo tàng càng là không cần nhiều lời dưới mắt chỉ là thuộc về cổ thần giới tôn giả liên đạt đến bảy mươi ba vị nhiều hồng bá các giới tương lai sẽ chỉ càng kinh người mặt khác thần giới không tạo thành uy hiếp lâm tiêu ngươi lại phải rời đi thật sự là cầu sinh tịch người ta một đầu đại hắc cầu đi theo lâm tiêu bên người v u n thong đầu ta đột nhiên có chút muốn lao hoảng lâm tiêu xứng sở nghĩ đến đại c à n quốc vị kia cái thứ nhất tái giá cho hắn tù vì cô đơn lao nhân thường xuyên nghe hắn giảng thuật làm tinh bên trên văn học mạng nhất là trung ái bắc vương cố sự nếu là lao hoàng biết đây không phải là văn học mạng mà là vũ trụ khác cổ sự không biết là tâm tình gì lâm tiêu vô vô đen hoàng đầu chó sau đó minh mông nhất mạch tu sĩ sẽ lần lượt phi thăng sẽ ở cổ thần giới mở liệt quốc thiên triều hắn đi về sau đầu này thùng cơm chó cũng coi là mạch này cường giảm ộ t trong có thể trông nom trách nhiệm không nhỏ ta làm đầu khu đợi đến tìm ra mảnh kia hoàn cảnh sẽ nghị cách tiếp dẫn các ngươi đi qua lâm tiêu lại nhìn quanh bên người đưa tiến bạn cũ bọn họ rất nhiều chuyện đều trao đổi rất nhiều lần không cần lại nói vi nhi chờ ta cùng mệnh áo tím ôm qua đi lâm tiêu nhanh chân đi ra b à n thiên thần triều trong lòng của hắn t i ế t m ố i khả năng chính là mọi việc không giải quyết được còn chưa lại nối tiếp cùng mệnh áo tím thịnh thế hôn lễ trên thực tế minh mông hạ tộc đã sớm xem hắn là con rể lâm gia nhân xem hạ vi là con dâu trong khoảng thời gian này b à n thiên thần triều vì thế ăn tiệc đều ăn xong mấy lần nhưng lâm tiêu vẫn như cũ bất mãn vẫn như cũ coi trọng hắn hy vọng đem trận này thịnh thế hôn lễ lưu đến hạ vi không nhận g i n m cầm lúc cổ thần giới a tại một đám người đưa mắt nhìn bên dưới lâm tiêu lên trời mà lên hắn quan sát vùng đại địa này thường ly từng tí hiện hiện trong lòng lưng đeo luân hồi mà đi hắn để cổ thần giới tỏa sáng cảnh này cũng coi như xứng đáng những cái kia tuân luân hồi tu sĩ đi luân hồi thiên thư ta muốn chấp trưởng ngươi t u n chứa đạo lâm tiêu đối với trong đầu tiên thư k h ẽ n ó i đi trước mặt khác thần giới đi một lần xác định không có thần đạo đình phong lưu lại liền lên đường lâm tiêu đối với tiễn biệt đám người phất phất tay ra lệnh một tiếng mười chín vị thần đạo đình phong tâm h o i trờ mong thuận theo đi xa bốn toàn văn xong tại tháng hai phần thời điểm tiểu bối thân thể liền xảy ra vấn đề vì thế liền không viết nữa rồi vài ngày phía sau thật rất thống khổ trong nhà lại không quá bình lúc này mới có sau đó rác rưởi đổi mới lúc đầu những này không quan hệ sự tình không nên lấy ra nói nhưng đoạn đường này đi tới tiểu bối nhìn thấy không ít bằng hưu còn tại kiên trì khen thưởng duy trì thật rất t h ấ y n ấ y cô phụ lớn bao nhiêu lớn ư u hái tiểu bối ở chỗ này bồi tội vạn phần thật có lỗi